thân mến, nhà văn Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tài, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926 tại huyện An biên tỉnh Kiên Giang. Các tác phẩm của ông là tập truyện ngắn, chuyện xưa tình cũ, hương rừng cà mau, tiểu thuyết, chim quyên xuống đất, bà chúa hòn, dân dân. Nhà văn Sơn Nam là nhà văn Nam Bộ. Những trang văn của ông đã giúp cho bạn đọc cả nước hiểu thêm yêu thêm về miền Nam trù phú chân chất và nghĩa tình những tác phẩm qua ngòi bút của người nghệ sĩ tài hoa ấy đã trở thành những trang văn câu chữ nặng trĩu cố cách Nam Bộ đăm say nghĩa tình Nam Bộ đến với những sáng tác của nhà dân Sơn Nam là đến với những số phận của con người với những nỗi niềm đau đau những cảm thương bên cạnh các tác phẩm biên khảo chuyện ngắn bút ký ông già đất Nam Bộ ấy đã mang vào trang tiểu thuyết của mình buồn vui nhân sinh với những phận đời nổi tiêm lận đận mà cao thượng nhân dân trong chương trình đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tối nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những truyện ngắn trong tập truyện Hương rừng cà mau của nhà văn Sơn Nam như một khúc dân ca Để tiếng đưa một con người ưu tú đã dành cả cuộc đời cho những bước chân trên các rẻo đất của Nam Bộ. Một nghệ sĩ tài hoa đã về dưới đất ở tuổi 82 để lại cho đời nụ cười móm mém mà độ lượng. Phần đầu chương trình mời quý vị nghe truyện ngắn Hương rừng của nhà văn Sơn Nam. À... Sống ở rừng U Minh Hạ từ lâu rồi, mà Hoàng Mai hãy còn có cảm giác như lạc loài tận đâu đâu. Bước chân đi không dướng đất. Dí nàng với cánh bèo trầy đây mai đó thì không đúng lắm. Có lẽ nàng như đó qua sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Nhưng loại qua sen thông tục quá, lại thường lọt vào tay phàm. Đằng này, bẩm sinh nàng thuộc về một phẩm chất thanh cao hơn tầng tổ nhà ta vốn họ trần nhờ dày công phò chúa từ thuận quá đến đây nên được cải ra họ nguyễn niên mổ, ngoạt mổ, quân tây sơn đến mãi tận chốn rừng già này chúa nguyễn đành ra khơi tìm nơi cứu viện thảm hại thay tầng tổ nhà ta tuổi già nhún bệnh không vượt biển hộ giá được đành cam lỗi đạo quân thần giả dạng lê dân nương nao nơi chốn thanh lâm u cốc Người được phong đến chức ngữ y, Gia phổ ghi chép rành rành, Nói sư này chỉ dòng họ ta là có gia phổ đó con. Cha của nàng thường nhắc nhở như vậy, Là quan ngữ y, Cớ sao tầng tổ ta không tự chữa bệnh được, Hẳn là bệnh năng y tư cha. Bao lần, nàng ướm hỏi như vậy nhưng không dám, Thuộc dòng hoàng phái, Nhưng sao triều đình công chú ý tới mà ban cho chút bỗng lộc? Đó là nỗi thắc mắc triền miên của nàng, khi thấy cha già, chú tre đang giỏ mà độ nhật hoặc ngồi buông cán câu bên bờ trúc giữa trăm bầy mũi rừng. Thỉnh thoảng, cha nàng nói khẽ như thanh minh, tự an ngũi. Hoàng đế đang tiếp dị thuộc dòng nguy do tân trào dẫn lên, giọt máu hùng an của tiên dương này. Đã bị lâu đài nơi hải đảo bòn bon Bạc tâm nhạn cá. Nhận chức hương giáo trong bang hội tề làng Khánh Lâm sở tải, Chẳng qua là cha muốn bưng bích dư luận. Bóng lọc của tân trào, cha nào màng, Chỉ nguyện làm bạn bầu với cây cỏ gió trăng. Ngày ngày lớn khôn, Hoàng Mai càng yên tâm tin tưởng nơi dòng máu quý phái của mình. Cội Hoàng Mai cổ thụ trước sân, Há chẳng là một bằng cớ. Bao năm rồi, nó vẫn bền gan khoe sắc khi gió Tết thổi về. Dùng u minh này, mấy ai biết thưởng thức giống qua dân giả lạc loài. bản năm mình treo rắc trong ruột cây đàn thập lục, chỉ để riêng cho nàng thông cảm đó thôi. Nhưng cơ trời không ai gờ được, tránh được. Mây đẹp của đỉnh ngự còn có khi tan. Nước yên làng của dòng hương thường bị gợn những làng sống nhỏ. Năm ngoái, năm kia, khi vừa quá tuổi trăng tròn, một buổi chợt sôi mình vào lưu nước mưa, nàng bắt gặp cái màu trắng trong leo lẻo của làng da mình, miệng chấm chím hàm tiếu, nằm vút mớ tóc đen quyền, bằng tay ngà đặt trên má đỏ hay hay. Mơn man chuyền suối tóc về trên sau lưng gầy. Nhưng lạ kìa, hàng chục sợi tóc thi nhau tuôn xuống, Gió nhẹ thoảng qua Chân tóc lắm tắm đung đưa Dướng bận chưa chịu bay đi Như còn tham gian Niềm biệt đi vô cớ Nàng cau mày trở vào phòng Cầm lượt chảy kỹ Nàng toan trú lên Lượt đùa đến đâu Là tóc rụng đến đó như lá úa trên cành Đến độ gió trở mùa Nàng e thẹn Nàng giận dỗi Thân phụ nàng Ông hương giáo chạy tới Nàng soi gương không dây lại, rồi trả lời về chứng rú khi nãy. Không gì lạ đâu, thưa cha! Ông hương giáo đã hiểu nguồn cơn. Mớ tóc rối, đầm cuộn đóng trên bàn, khiến ông xúc cảm, không che giấu được cơn buồn. Chiếc gương mờ soi đôi má ẩn của Hoàng Mai, màu ẩn đỏ lạ thường, không biến đổi, dầu khi nàng sợ hãi. Từ hồi tấm bé, làn da của Hoàng Mai mịn màng quá, bóng quá, trăm sự đều do đó mà ra. Ông thở dài, cũng như ông đã thở dài hồi mấy năm trước. Tuy gió bớt về không lạnh lắm, nhưng Hoàng Mai đòi đốt lửa để sưởi rồi dẫm chân lên thang hồng mà cười. Đêm đến, ông nghe tiếng rên khe kẽ ngỡ là con gái dướng bệnh. Ông đến gọi cửa đôi ba lần. Quang Mai nằm đó tỉnh mà như say, hơi thở hỗn hển, đôi mắt úp vào chiếc gối mềm như trốn tránh mấy sợi tơ trăng buông xuống từng hồi. Khi gió rạt rào kẻ rung, làm hở ra mấy bí lá che trên đầu dách. Bệnh của nàng ông đoán được, Ngặt không muốn nói rõ tên ra. Bệnh nan y, bệnh cùi. Ông chỉ khuyên con gái đang đi duốc gì. Ở rừng này phong nhiều lắm. Quyển gia phổ ngủ từ lâu đời với lớp bụi trên bàn thờ được dời xuống, lật ra kính cẩn chi ánh đến bạch lập. Hơn trăm năm qua, kiến họ Nguyễn chưa ai viễm chứng ấy. Rõ ràng không phải bệnh di truyền, ông suy luận Có thể nhà mình đắp nền trên ngôi mộ xưa của ai, và từ ngày xưa, ai dám chối rằng khu rừng này không là bãi sa trường, mà người thắng kẻ bại đều lẫn lộn trong đống xương vô định, đã qua ra các buổi. Trang phụ lục thứ sáu của quyển gia phổ thứ nhất còn thố lộ dài chi tiết khó hiểu, viết bằng chữ nôn. Đến ngạt ngư đàm, tức đầm sầu, ao sâu hơi xương lạnh buốt, chướng khí xây thành. Khách hỏi, loại ngạc ngư từ đâu lạc vào đầm? Kẻ thổ dân thưa, không ai rõ, Chúng đến đây như án ngữ nẻo đường qua truông quỷ. Nơi ấy muôn nghìn ma quái như ẩn như hiện, Lại có loài ong dị thường, năng về làm ổ. Loài ong này lân nhuộm ngũ sắc, vượt thiên lý để hái nhụy trăm qua đem về luyện ngọc. Người phàm chưa ai đến gần được, chung không sợ khói hỡi nhầm hơi kim khí ở trước là chúng ào ra như dông tố ấy bèn sai quân sĩ bày mưu kế hồng cướp ổ ong nọ đoạt loại ngọc thiên nhiên hiếm có đem về luyện thuốc trường sinh tư lập tây thanh niên khép tiến về nghề ăn ong ở sớm cắn gáo được ông hương giáo mời về nhà bày rượu thịt thích đãi đối xử như thượng khách trang gia phổ đầy dở ra Đọc nho nhỏ vừa đủ cho Tư lập nghe, Tư lập gợt đầu. Trong rừng già này, bên kia ao xấu, thỉnh thoảng, loài ông ngũ sắc ấy trở về. Ban đầu chú Tư dùng con dao xương nai mà cạo lấy mật, nhưng không hiệu quả. Lần sau, chú mài biến xương người, dẹp như là cây dao, theo ý muốn của ông hương giáo. Ngọc ông đã lấy được đem về. Chú bán tính bán nghi vì thấy Ngọc chỉ làm mới nhụy bông quế lại thành ké mà loại ông giữ trữ bên gốc ổ từ đấy ông hương giáo mời Tư Lập ở luôn trong nhà cho có bạn ngày đêm ông trong hàng chục ngọn nến mạch lạp chung quanh mớ ngọc để luyện hy vọng rằng khi đúng một ngày nó sẽ trị được bệnh năng y của Hoàng Mai Tư Lập như không chú ý đến điều vô lý đó cứ ra vào nhìn trộm hình dáng gia nhân rồi nằm trằn trọc, mãi đến một đêm nọ, lúc đứng ngắm thẩn thờ cõi mai già trước sân, chú nghe hơi thở nào ấm nồng nhùng nhột sau ghế. Anh tư ở đây vui chứ? Nãy giờ em không có dám hỏi. Chú nhìn kỹ, không phải là dạng hồ đi tinh treo cờ, chính là hoàng mai, cô gái con ông hương giáo mà bấy lâu nay chú trộm nhớ thầm thương. Nàng nói tiếp Cha có em dặn em á, Gọi bằng anh Và đừng làm gì anh buồn Chú hiểu ý À Té ra bấy lâu nay ông hương giáo thương mình Chú đánh bạo Tìm bàn tay nàng Nàng lắc đầu um, Em hơi mệt Như vậy Trời nàng nâng tay áo lên Thứ tay áo lỏng thỏng quá rộng quá dài Anh nắm cái chéo tay áo này, Em... Em cũng đủ vui rồi. Cảm động làm sao? Ngạc nhiên làm sao? Một mùi hôi hám Từ trong tay áo bay ra. Khi nếu cái chéo tay áo của người đẹp, Tư Lập thấy rõ ràng bên trong, Ngón tay của nàng rụng mất hồi nào, Chỉ có năm cụm giải nhỏ dính khéo léo thay thế. Hôm sau, diễn cớ ra đi lúc mùa bông tràm nở trắng rực chứ không thèm làm ghhề ăn ông nữa hàng trăm tấm kèo bằng cây môn chu giao lại trong ông hương giáo chưa về ở Long Xuyên nhưng hương rừng có ma lực quyến rũ lúc mới đến thì vui ở lâu là xanh buồn xa cách lâu ngày thì đâm ra nhớ không vui không trở lại thì không được chú lại trở về <cười> Sông trèm trẻm, bắt nguồn từ sớm cán gáo, chảy về phía nam, qua sớm Tân Bằng, rồi đổ ra sông Ông Đốc, hòa mình vào dịnh sim La. Thằng Kim nóng lòng, không biết Tư Lập muốn dừng lại làm ăn ở khúc nào. Dây lâu, Tư Lập nói, Rừng U Minh có nhiều bí mật, đừng lo mà, tao hứa dẫn mày tới chỗ này vui lắm, đừng sợ chết đói, có tao. Xuồn ngừng lại dây lát nghỉ trưa, Rồi máy dầm lại tiếp tục khoát dòng nước đỏ ngòm. Tuy chảy mạnh, nhưng tứ bề Quốc gió nên không gỡn sóng. Đôi bờ quanh co, qua lá nghiêng mình lại. Bắt tay nhau che kính bóng mặt trời. Cách đi đường ngỡ mình lạc lối trong hang, Thứ hang thiên nhiên bất tận. Có tiếng dưỡng hú, từ bên này con dưỡng bồng con nắm sợi dây rau câu. Lấy trớn đu mình sang nhánh ở bờ bên kia để hái trái rừng. Trái quá chát, vỏ quá dày, dựng nhân mặt bực tức nếm mạnh. Trái rừng xa vào giữa lưới nhện, dăng hờ, lơ lửng. Lưới trung rinh không đứt hẳn, con nhện quảng hốt, thả sự tơ dài xa xuống. Chợt thấy mặt nước nó toan rút lên. Nhưng trễ quá rồi, con cá bông phóng mỏ theo táp mạnh. Thằng Kim ngỡ đó là con trăng, cá lớn bằng cây cục nhà, dãy xanh dãy trắng theo từng dòng ngời lên khắp thân mình. No mồi, cá làng sát đáy lội nhanh, bầy cá con hối hả di chuyển theo mẹ. Hàng trăm con lắm tắm như rắc cườm đầy mặt nước, mất dạng trong bóng mát đằng kia. Bờ sông im liềm, mặt nước thẩn thờ trả lại bóng dáng hiền hòa của cây chồi một sát mé bãi bông rừng buông thõng xuống từng sâu chuỗi hường, chen lấn, nối tiếp nhau như bức màn mành, nhánh rừng khó cắn, lá vàng trùng bất hẳn, đôi đọt non dú lên, mỏng miệng, chưa nhớm được màu xanh vì thiếu nắng. ở xa, trông như những cánh bướm khổng lồ đang phập phồng ngứa ngáy, chưa đậu yên chỗ là đã chớm bay. Kim à, mày biết nước sông này màu gì không? ở dưới sông á. Giống như màu máu bầm vậy đó. Múc lên tay coi thì như nước trà pha đậm. Hồi xưa có người nói nó giống như cà phê đen. Ờ, mày uống cà phê lần nào chưa? Chưa, chú Tư à. Bán thiếu gì? Tại chợ Thế Bình, dân ở chợ là người mới tới mua bán lập nghiệp. Họ chưa dám đi sâu vô rừng làm ăn như tụi mình bây giờ. Họ nể nang dân phía này lắm. Sao vậy chú Tư? Vì dân này là dân cố cựu, phá sân lâm, đâm hạ bá, dọn đường cho họ tới sau làm ăn. con nhà tướng đi mở đường máu mà. Tư lập vừa nói, vừa giơ tay đập sau lưng, thằng Kim đã hiểu nghĩa mấy tiếng mở đường máu. Ba bốn đốm máu đỏ ngời, mấy con mũi vừa bị đè nhẹp sát. Nó sực nhớ tới bầy mũi bu quanh nó từ mấy ngày rầy. Ban đầu, nó bực mình, đập giết thẳng tay phải buông dầm khiến xuồng lũi vô bờ, mỗi lần như vậy tư lập dây lại. Nè, cứ bơi lẹ, mũi cắn ít hơn, ở lầy quầy mình bị cắn nhiều mà không đi tới đâu hết á, xuống xuồng để bơi chứ đâu phải để đập mũi đâu. Nghe lời tư lập, thằng Kim bấm môi chịu đựng, vài tiếng gà gáy chăn dặn, hưởng ứng nhau phá tan bầu không khí tĩnh mình, dồn cây lần lần trống trải, nắng rớt từng mảnh ngưng động không chịu trôi theo dòng nước ngày càng chảy hăng bên bờ nước đổ tróc trách theo con lạch nhỏ vỏ tràm trôi lên bờ trắng thành kim nôn nước tới chỗ nghỉ cho chú tư chưa hai roi nữa mày nhớ hùng hồi sáng tới giờ mới qua có sáu roi hà hai roi đường còn xa thằng kim yên lòng vì sẽ đến chỗ nghỉ trước khi trời sụp tối Chú có bà con ở đây hả? Tư lập cao mày không trả lời. Mở gói thuốc ram dấn hút. Đó là gói thuốc mà chú hứa tiết kiệm để dành hút khi tới nơi. Thằng Kim đoán chừng tư lập đang suy nghĩ nhiều. Chú lẩm bẩm. Ờ, bà con hay là người dân, chuyện đó không có quan trọng. Nhắc tới là tao buồn quá mày ơi, muốn hoài trở lại bây giờ đó. Nhưng đã tới đây rồi, không lẽ lại trở về. Tao không muốn kiếm nhà quen, ở gần xóm đông thì bất lợi, ở xa quá cũng hại. Mày tin tao đi, tao không dạ gì trở lại đây mà tìm cái chết. À, mày họ gì vậy? Dạ, họ Trương hay họ Trần gì đó tôi quên rồi, nghe nói hồi đó ba tôi đổi họ. Ôi, họ gì cũng được, miễn tới chừng người ta hỏi thì đừng trả lời lập dập, nói vậy chứ ai xét hỏi. Tao có quen với vua, hồi xưa có người ở xóm này được cãi ra họ nguyện cho giống với họ vua. Họ nói vậy hay lắm. Bà con với vua sao lại ở đây? Tư lập không trả lời. Chú bơi mạnh, mũi ruồn quẹo vô bờ phía trái, dầm bương nhỏ hiện ra. Chú nói. Mày ngấy tay đi, tới phiên tao rồi. Ngồi trước mũi, chú bơi phía mặt dài dầm rồi trở lẹ qua bên trái bơi dài dầm xuồng nước tới ù ồ, ồ, gặp dây gặp nhánh cây cản mũi chú bước bẻ rung rốt gặp nước cạn chú đứng mà chồng hoặc quỳ trên sạp xuồng ngã mình tới lấy trớn thằng kim vui sướng quá lúc này nó khỏe tay dầu muốn tiếp sức với tư lập cũng không được mũi xuồng quá nhỏ nào đủ chỗ để hai người cùng ngồi ngang nhau hơn nữa Bơi xuồng theo lối mới này, nó chưa quen. Mặt trời sụp xuống thấp, rội thẳng từ trước mặt. Con rạch quá nhỏ, uống ngoằn nguèo như ruột ngựa, nối liền qua những lung, bào, tròn tròn méo méo, như hình mấy cái bao tử, gan lá lách, sậy mọc khỏi đầu. Hương rừng gào ngạt, mùi hương xa lạ nhưng rất quen thuộc. Thằng kim hết mạnh để hửi cho kỹ, để nhớ cho rõ, nhưng nhớ mãi không ra. Chợt ngẫn đầu lên nó trố mắt. Rừng cơ hồ không còn chiếc lá nào cả. Trên hàm dạng nhánh nhỏ, bàn tay thần nào rắc lắm tắm hàng hạ xa số đợt bông gòn, không phải riêng trước mặt mà khắp các tứ phía. Rừng sáng lạng, ai dám nói là rừng âm u. Bông kết quần sai, mịn màng, trắng tuyết, đài cánh đâu không thấy, chỉ thấy toàn là nhụy ngọt. Nó buộc miệng. Rừng cái gì vậy chú Tư? <cười> cái thằng quỷ, hửi mà không biết mùi mật ong sao? Chạm cho cái giống gì? Mua ngàn hũ mật ong của trời ban xuống đầu trần gian còn treo lúng lãng như mù sương trên nửa lần đó. Hửi vô thì sai, sai thì không tỉnh được. Có người toan dùng nó mà luyện thuốc trường sinh từ trăm năm nay đã tư lập ngâm mình chứ bưng nảy giờ khá lâu rồi nước dâng lên nửa ngực hai tay chú quậy dưới bùn chân bò tới lui bọt nước sôi ủng ụt chú rút lên một cây búa to tướng nói nguyên thiên nó còn nguyên mới tin hả? Bộ trái đất xoay tròn sao mà hồi năm ngoái tao nhớ rõ ràng nhẫn ở gần gốc cây tràm bên kia bây giờ nó chạy qua bên này để tao rửa sạch cho mày coi cam đoan không có một bẩn xét quất với lớp bùn non, mưa nắng không sao thấu tới. Xét ăn hư hỏng là khi nào mình giữ không kín. Lòng người cũng vậy, mày chưa hiểu hả? Thằng Kim thật tình không hiểu câu nói lắc léo của tư lập. Nó không cần tìm hiểu. Cây búa khiến nó ngạc nhiên hơn. Cán dài cỡ năm tức, lưỡi cao hơn hai tức, bề ngang lưỡi búa trên một tấc rưỡi. Lớn như mấy cây búa thần mà các ông tướng hát bội thường dắt ra khi đánh trận. Cầm thử coi nặng hùng, tay anh hùng mới cử nó được đã. Tạo ra lúa gạo xuồng chèo là nhờ nó đã. Nên nhà nên cửa, nên đất nên vườn, nên chồng nên vợ, xưng hùng xưng ba cũng nhờ nó đã. Mà nè, đói bụng chưa? Hơi đói, nãy giờ tôi lưỡng lự, gạo còn chừng hai năm, không lẽ nấu cháo, hay là mình kiếm nhà nào mượn đỡ nghe? Ôi, mượn gạo mà ăn, xưa quá rồi mày. Ở xứ này ta không muốn gặp mặt ai hết. Con người ta chết không phải vì thiếu gạo. Tới lớn mày hiểu được câu nói đó. Bây giờ đi với tao tìm nhà quen. Bánh thì mày đi trước một lần coi. Nói vậy chứ tư lập bước trước, đạp đến chọi, đến dớn, nghe sột soạt. Thay vì đi thẳng lại phía rừng tràm trắng tinh, thơm ngào ngạt. Tư lập quẹo trở về phía rừng thắp lè tè. Cây cối một so le hỗn loạn, Bùn non ngập mắt cá, mũi bay lợn cợn, dướng dứt dưới chân cây còn u tối, tư lập khuyên nhũ. Ráng chịu cực vậy, lô rừng tràm đằng kia là của người ta, rừng chồi phía này mới là của mình. Giáng hai năm nay, tao ngán qua rồi, không muốn nhớ lại cái mùi nhụy tràm. Sao vậy chú? Đừng hỏi nữa, tao muốn lên mặt người quen, mai chiều có lẽ mình qua nơi khác. Do thổi hiêu hiêu, buồn quá. Tư lập thẩn thờ đôi mắt, rồi bỗng nhiên khoát tay, ra giấu im lặng, Chu ngồi nép xuống. Thằng Kim cũng bắt chước cúi đầu ái ngại, tư lập cầm tay nó mà nói khẽ. Nè, đừng động đẩy, thở nhẹ nhẹ, nó kìa. Thằng Kim ngớ ngẩn, liên tưởng đến thứ tai nạn khủng khiếp. Hả? Cọp hả? Ôi, nó bậy xu xéo không à? Ông mật! Và nói định thần khi Tư Lập nói rõ thêm. Ông mật đi ăn bông, bay rề rề qua rề rề lại, à, thấy không, thấy chưa, thấp chúng trên đọt sậy kìa. Ôi, ngộ quá! Ô, nó ở đây đây nè, hả chú? Làm sao kiếm được? y nó lớn bằng hai con ruồi lẫn. om sòm cái miệng đi, về trống xuồng lại đây mau, tao chờ. Nhớ cái hộp quẹt mái nghe không? Thằng Kim hối hả làm y lời, trở lại chủ cũ, nó chợt nghe tiếng hì ở phía rừng tràm. Té ra nãy giờ tư lập lội tắt qua mương đi lại đằng ấy. Chú dội ngồi lên xuồng, chụp cây dầm, hờm sẵn. Ôi bậy quá, nó đi bông tới đây rồi mất dạng, chờ một hồi nữa coi. Đi bông là gì hả chú Tư? À là đi hút nhụy bông. Kìa, kìa, mê quá hèn. Rồi hai con ông bay qua sắc ngọn cỏ, lưng ngời những tràng xanh đỏ, hai chân sau quặp lại kẹp hai đúng vàng sậm mà thằng Kim đoán là nhụy bông. Ông vừa qua khỏi rừng mươi thước, tự lập hối hả bơi xuồng theo, nhưng hai con ông nọ lại đáp xuống mất dạng, chú nói. Đây là trạm thứ nhị của tụi nó, rang chờ chút nữa, chém chết ta, ta cũng được ăn cái ổ này mà. Sau đôi ba lần theo dõi rồi dừng lại như vậy, Từ Lập bỗng cười gian, múa men tay chân như đứa trẻ thấy kẹo. Hàng trăm con ong bay chập chờn trước mặt đáp xuống, giọt lên cao không dời chỗ. Chúng ngóng xem hướng gió trên ngọn cây, ra lệnh cho thằng Kim đứng im rồi chú đi khuất, chập sau mang về một nắm rễ cây gừa. Hộp quẹt bật lửa lên, nắm rễ gừa ngúng cháy, khói bay đều, chú nói nhỏ: Nè nè, đi theo tao, đừng chạy bất tử nghe không? Chú phòng má thổi mạnh, khói tung mây mệt mù, chưa tan là chú thổi thêm lần nữa. Chân bước nhanh tới, hiển hiện sau lớp khói mỏng kia. Vật gì lạ thường như một cái cây khổng lồ, lớn bằng cái nia, đang gộm, rực rỡ, như nạm mua ngàn hột thủy tinh chấp chóa. Thằng Kim há miệng. Ôi trời ơi, ông hả? Ông đâu hết rồi? Mẹn ơi, cả triệu con kết lại, nằm sắp lớp đen ngời, chốt cánh lìa lìa đó, không thấy sao. Ổ ở bên trong đó, lên xuồng đi, rủi bề dịa tao với mày thối lui, lặng dưới mương, ốp chiếc xuồng này mà che nghe không? Tư Lập cầm nhánh cây khô gạt mạnh vào ổ, ông rớt xuống cỏ từng mảng, lần lần tan ra, ổ ông khoe mày trắng tinh như sáp, treo trên khúc cây gác nghiêng, cây kèo. Chú quát, trong xuồng lại, Tao như mày khiên nguyên ổ xuống, Dẫu sao mình cũng mang tiếng ăn cắp của thiên hạ rồi. Đặt dưới xuồng, Ổ ông nước ra, Mật vàng tươi chảy động dũng, Tư lập chụp cái dầm, Bơi trối chết, Lướt qua sậy, Qua năng. Thằng kim cúi đầu sắc dáng Nhắm mắt, e nhánh hai bên quật nhầm. Nó cười tươi, Khi thấy mái chồi quang hiện ra trước mặt, Tư lập trao cái dầm cho nó, Thò tay xé tầng ông. Quý bèn ơi, tao hại tao, tao ăn cắp của tao rồi. Ủa, chú nói gì vậy? Miếng kẹo bằng cây nhôm, hồi năm ngoái tao gửi nó lại cho người quen. Đây nè, chữ điền tao khác làm dấu rành rành đây nè. Cây rừng chuyển trăng rắc. Đâu đây có tiếng chửi thề ốm tỏi, xem vào tiếng dầm khuấy nước, tư lập cao mày. Họ đi theo dấu bắt tụ mình, không? không khéo lại xảy ra đâm chém uổng mạng, nhiều khi họ mạo nhận là của họ để hâm dọa mình. Lát nữa mày đừng có yếu bóng día nghe không, cứ cãi lại cho tao. Chú đi đâu vậy? Một mình tôi không dám đâu. Ờ, tao nốt sao hè đây đè. Họ tới kia cả, cầm búa lên, đụng độ thì tao ra ăn thua. Nhanh như chớp, tư lập bước lui, ngồi quốc sau bụi mật cật, thằng kim nhìn trước mặt, hàng cây trung rinh trẻ ra. Một người dạm dở cầm búa, bước tới. Khôn thì chịu tội! Thằng kia, mày ở xóm nào tới? Ờ, tôi, tôi ở đây mừng ăn. Ăn cắp chứ mừng ăn cái gì? Tao theo dấu tụi bay nãy giờ đây nè. Công trình mấy tháng nay tao tạo sẵn để mày hướng ra. Đã ăn cắp mà lại còn gỡ luôn tấm kèo. Chẳng khác nào ăn trộm rồi đốt luôn nhà của tài gia. Tôi không biết gì hết á. Chà em chết mẹ chứ không biết hả? Lưỡi búa của khách hươi lên, thằng Kim cũng nâng cây búa một cách dụng về, khách nhìn nó ngạc nhiên rồi nhìn cây búa. Mày ăn trộm búa nữa hả? Ráng mà đỡ nè! Quảng hốt tư lập nhảy ra, nắm cầm tay người khách lạ. Tao ở nhà ông Hương Giáo hồi xưa đây mà, chú mày đến sau nên không biết rõ tao là ai. Trời đất ơi! Chú... cậu... cậu tư... Về hồi nào vậy? Trời đất ơi! À, nãy giờ thấy cây búa tôi hồ nghi là của cậu. Sao lại không thăm cô Hoàng Mai? Tư lập giúp mồ hôi tráng. Thôi về đi. Nhắn với ông Hương Giáo rằng tối nay tao tới, hiểu không? Khách nói. Buồn lắm. Cô Hoàng Mai yếu nhiều lắm. Tư lập thở dài. Hây! Vậy hả? Đừng nói nữa. Về trước đi. Khách rút lui. Tư lập nói ngậm ngùi. Trốn mà không khỏi, trốn tay ta là chuyện dễ, trốn người quen là chuyện khó hơn. Ta ăn cắp ổ ong khi nãy mà chi, nghề ăn ong có nghiệp chướng. Đây là ổ ong cuối cùng của tao trong nghề. Ủa sao vậy? Ai đau nhiều vậy chú? Cô Hoàng Mai là người bà con. Bà con không phải bà con, người dân không phải người dân. Tối nay mày thay mặt tao nghe không? Lại đó mà thăm ông Hương Dao, phần tao tao phải xa rừng này. Ở lại đây mày có dịp học khôn, đừng buồn. Để tao nói lại đầu đuôi sử tích hồi năm trước. Ông Tần Kim đi từng bước chậm rãi đến nhà ông Hương Giáo. Câu chuyện tình của Tư Lập hãy còn lân lân trong trí nó. Gió chiều nhẹ thổi, mùi bông tràm ngào ngạt. Nó nhìn từng gốc cây, lắng nghe từng tiếng lá trở mình mà khoan quái trong lòng. Rừng U Minh này đối với nó cơ hồ không là còn chỉ bí mật khó hiểu nữa. Đến nhà ông Hương Giáo, nó được thết đãi cơm nước tử tế. Ông hương giáo không nói chuyện nhiều. Nó nói dối rằng, chừng lát nữa tư lập sẽ đến. Nhưng tư lập có đến đâu. Đêm đó, nó được nằm ngủ trên gián gõ, trải chiếu bông, dân mùn rộng rãi. Nửa đêm, nó chợt tỉnh vì ánh đèn chói mắt. Ông hương giáo nói. Chú em thức hả? Kìa, trên bàn thờ từ bao năm rồi, tôi luyện ngọc ông để trị bệnh. Bệnh gì? Chắc tư lập nói sơ cho chú em hiểu rõ. Tôi buồn quá, tư lập không trở lại nhà này nữa đâu. Chú em cứ nói thiệt, phải vậy hôn cha cháu không biết nữa, chú tư không nói rõ. Ta hiểu lắm, dẫu sao trở về lần này, tư lập cũng đã tỏ ra có nghĩa. Ai nỡ câu thúc chi trai của mình trong một xó để đổi lấy chữ nhàng? Ai nỡ bỏ cái danh dự để mua chuột một chức tước quý phái quyền hảo? Từ xưa, tầng tổ của ta cũng vì khí khái ấy mà phò chúa siêu lạc đến đây. Bây giờ ta yếu lắm rồi, dù muốn bắt trước tư lập, ta cũng không còn đủ sức lực mà bắt trước. Già thế của ta thiên hạ đã rõ, câu thúc tư lập ở mãi tại đây chăng? Ta chỉ là người hương giáo, quyền hạng gì? Ờ, tội là tội cho hoàng mai. Năm nay nó ngồi một chỗ, không còn đủ sức mà ra thăm cõi hoàng mai trước ngõ như hồi tư lập biết. Sáng hôm sau, thằng Kim Từ Giả ông Hương giáo rồi đến ngồi bên mé rạch, bông rừng tươi thắm, cây cối hai bên bờ giao đầu lại mát mẻ. Nó chờ đón bất cứ xuồng ghe ai, đi về đâu cũng được để quá gian. Sau lưng nó, trên thềm nhà, trong bóng mát Hình dáng của Hoàng Mai chỉ đôi mắt và mới tóc trùm kính trong chiếc khăn. Chiếc tay áo của nàng lòng thòng che khuất mấy ngón tay, từ từ nâng lên như tiễn đưa một hình bóng. À... chị thính giả vừa nghe truyện ngắn Hương rừng của nhà văn Sơn Nam. Tiếp theo chương trình mời quý vị nghe truyện ngắn Mùa lên châu. Tác phẩm trích trong tập truyện Hương rừng Cà Mau. Nước tràn bờ sông hậu chảy qua, Nước trên trời tuôn xuống, Gió biển triền miên thổi lộng về. Từ sáng đến chiều, Mặt trời biến dạng sau lớp mưa, Ánh nắng pha loãng đều đều, Không làm cho mắt kẻ ưu tư, Đang ngồi hút thuốc, Mà ngắm mấy lượng sóng chạy dài, Tiếp lưng trời. Núi Ba Thê bên này, Núi Cấm trước mặt, Hòn sóc, hòn đất bên kia, Bình thường, xem hùng dĩ thơ mộng, thì nay trở thành lè tè bé bỏng trong cảnh bao la trời nước. Chú Tư Đình lại dấn thuốc thứ hai, mỉm cười khi thấy từ chân trời một cơn mưa to hơn, sắp kéo đến. Ờ, mưa hoài đi, ông trời năm nay biết điệu, thuận mùa thuận tiết. Thiếm tư như phản đối ý chồng. Mưa dài đám lửa thì có mồm leo lên nóc nhà mà ở. Ba cái lưu, ba cái hũ trôi lển đễn trong nhà rồi, ba nó chưa hay sao? Gạo hết, tiền hết nữa. Mình đừng trách trời, hầu nào tới giờ trời cứ dậy hoài, hết mùa hạng thì phải tới mùa nước lục chứ. Chú Tư muốn giải nghĩa sự lạc quan của mình dài dòng hơn để thím Tư nghe. Đàn bà giỏi tài chú ý lặp giặt chuyện bếp nút. Nhìn ra động thì họ chỉ thấy những chuyện trên mặt nước, hơi đầu mặt cái. Nghĩ vậy, chú im lặng, dấn thêm đi thuốc nữa. Giờ này, dưới đáy nước, sát mặt ruộng, mớ đất cày mềm nhũng, trở mình trắng phao. Gió thổi mạnh, trôi nhà trôi cửa, nhưng lúa một tấc thân lúa đối sức, cố nằm dài trên mặt nước, vừa hấp hối ngột thở, là nhánh non nứt ra trong nháy mắt để chào đón cuộc sống. Sau hè nhà, nước dậy đùng đùng, sóng gợn từng lượng lớn, dỗ lát chát vào dách. Chú Tư bước nhẹ nhẹ trên sàn, tay vịnh mái nhà, tay che mắt rồi cao mày. Thằng Nhi đứa con trai của chú đang cưỡi trâu về. Đôi trâu bước lên nền chuồng trâu lúc trước tuy đã đắp cao thêm gần một thước, vậy mà nước leo lên lé đé. Chú Tư chờ thằng Nhi vào nhà, nó cởi cái áo ướt mềm quăng trên sân. Xung quanh đây hết cỏ rồi, làm sao bây giờ hả ba? Trâu đói nữa, con mắt nó đổ ghen hoài kìa. Bên dòng cát sóc xoài, mày có qua tới đó chưa? Có, mà hết cỏ rồi. Mấy lỡm cỏ sau chùa không đủ cho trâu bò nó ăn đó chứ, đâu có dư tới mình. Trâu mình ốm nhiều. Từ đây tới nước giật còn trên ba tháng nữa, làm sao chịu nổi? Hồi đầu mùa, tao biểu giao trâu mình họ len đi miệng khác kiếm cỏ, Mà mày cứ ngăn cản, bây giờ tới nước này rồi. Thiếm tư trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đôi trâu đã mòn sức, Be sườn loài rõ rệt, từng hàng như dòng cung. Để ở nhà trâu chết đói, giao cho thiên hạ len đi, Thì làm sao đảm bảo được? Trâu của trăm chủ khác nhau gom lại chung một bầy, tha hồ lớn hiếp, chém lộn bầy trâu gần bốn con mà chỉ có năm sáu người chăn giữ. Đường dài thăm thẳm, lội nước băng rừng, rủi khi bệnh hoạn thì trâu đành bỏ mạng nơi xứ lạ quê người. Thật là tiếng thoái lưỡng nan Đôi trâu nhà đứng khung núm đó, trên nền chuồng như hai pho tượng bàn đồng đen dựng lên mặt nước thím nói Ôi, ba nó tính sao thì tính Tôi rối trí quá rồi Ôi, không nên cãi mạng trời Muốn cãi cũng không được Không lẽ họ giết trâu mình Trăm con chết chừng đôi ba con là nhiều Muốn dưỡng bụng hơn mình cho Nhi theo coi chừng Thằng Nhi há miệng ngạc nhiên Không về mùa nước năm nay Nó lại được đi du lịch bất ngờ như vậy Chú Tư hỏi Nè, muốn đi không mày? Cặng đầu họ mới len trâu tới chân núi Ba Thê, mình đuổi theo nhập bầy cho kịp. Ở đây qua đó chừng nửa ngày đường, lấy cái nóp mới của tao mà đem theo. Dọc đường mũi mỏng mưa gió nhớ đi theo sát hai con trâu của mình, đừng ham chơi leo lỏng. Nói với cai thầu rằng mình chịu đóng cho y mười giả lúa tiện công len trâu mùa này. Cứ mưa trút xuống, gió cứ dậy sóng lên. Từ lúc thằng Nhi dẫn trâu đi, Nhà cửa lần lần trở nên vắng lặng. Thiếm tư càng nhằn. Giao sanh mạnh hai con trâu cho họ. Ba nó chưa vừa bụng sao? Lại còn bày đặt cho thằng Nhi đi theo. Rủi bệ gì thì... Ôi, ma nó khéo lò thì thôi. Trâu hãy tới số thì giấu cầm ở nhà nó cũng không sống. Tôi buồn lắm. Trâu giúp mình tạo ra hột lúa, bù lại. Mình không kiếm đủ cho nó ăn Như vậy là mình bất nhân Còn thằng Nhi dịp này để nó học nghề với người ta Nghề gì? Nghề chăn trâu mà cũng học nữa à? Ui! Tôi không có ham cái nghề đó Ma nó nói giỡn sao chứ Chăn trâu còn khó hơn điều binh khiển tướng nữa da Đời xưa đó Nhiều người nhờ lúc nhỏ chăn trâu mà tới lớn được làm vua Công tích giang trâu ca hát nghe bậy bạ nhưng nhiều khi lên nghiệm như sắm truyền đoán trúng những chuyện quốc sự. Tôi nhớ coi trong truyện phong thần gì đó nhắc cái tích ông Ninh Thích ngồi trên lưng trâu, gõ sừng mà hát công kích vua đời Liệt Quốc Đông Châu. Vua giật mình mời ông Ninh Thích ra về làm quân sư, nghe đầu lúc về hưu Ông Ninh Thích lại cưỡi trâu mà du sơn ngoạn thủy. Ngư tiều canh mục qua là Bốn điều quan trọng đó mà Thiếm thư vẫn chưa nguôi cơn buồn Ba nó nói chuyện đời xưa Chăn trâu thư kiểu ở xứ mình có khác Tối ngày đeo đuôi trâu mà lặng hợp với nước Ăn không no, ngủ không yên Nhưng mà học khô nhiều chuyện Mà nó hồi nào tới vợ chưa từng tới núi Ba Thê Vậy mà bây giờ thần nhi nó rành đó Cảnh núi non thanh lịch Châu ăn cỏ ngẩng đầu coi máy bay lui tới, ngứa lưng thì trâu cỏ mình vô cột của đền vua chùa mà gái sùng sốt. Mà đâu viết không, ở núi Ba Thê trâu len ăn cỏ trên đền vua đời xưa. Vua chùa mất hết, trâu đời đời kiếp kiếp còn đứng dứng dưng trên mặt đất này hoài. Đói, không đủ cỏ ăn mà cũng sang trọng. Thôi đi ông ơi, đừng nói nữa ông ơi. Hết cỏ thì qua chỗ khác. Má nó đừng lo, từ ba thê cả bầy trâu len qua miệt bãi núi, hoài dễ lắm kìa. voi đi một lần đôi ba chục con là cùng, cọp đi hai ba con là nhiều. Cảnh đó ở miệt rừng ai cũng thấy. Đằng này trâu lội nước năm ba trăm con, đen đầu đặt nước. Kim bạc trăm là dễ, chứ muốn thấy được cảnh đó không phải dễ. Giống như hồi thiên hạ sơ khai, càng khôn hỗn độn Mấy ông thầy chùa bà giải ẩn mình trong cốc trên núi, chán cảnh trần tục. Vậy mà họ còn bước ra ngóng mắt theo bầy trâu len dữ dội. Càng nhắc tới, chú Tư càng thích chí. thím Tư trả lại ngồi buồn so, không tin nơi lời chồng. Cho rằng đó là kiểu an ủi gượng của kẻ túng cuồng. Chú Tư lại dấn thuốc hỏi vợ. Nè, ma nó ngủ hơi thức. Nãy giờ con nghe không? Sao không nghe ư hử dĩ ráo hay là ngấu rồi? Ừ, tôi nằm nghe đi mà. Nghe bằng cái lỗ tai chứ bằng miệng sao? Mà phải ư hử từng chập vậy ông? Ở bãi núi thành khiết hơn ở Ba thề, trâu ăn toàn là hoa thơm có lạ, Lắm thứ có phản phất mùi gì giống như vị thuốc bắc, bằng đêm mũi mỏng cũng ít tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ thì nhiều. mặc dầu ăn cỏ dưới chân núi, trâu cũng được phong làm chúa sơn lâm. cọp beo trên núi quỳ xuống mà đầu hàng, chứ không dám sáp lợi. bên kia sàn nhà, thím tư bắt đầu thở nhẹ rồi ngáy pho pho. chú tư mỉm cười không chút hờn giận. hây sa, vợ mình chán không thèm nghe nữa. vì nãy giờ mình nói toàn những chuyện vui tươi sung sướng. Dấu diêm những nỗi cực nhọc Trong nghề chăn trâu Nhưng mà cần gì Cố ý là mình nhắc lại Cuộc đời len trâu của mình Hồi thuở còn nhỏ Cho riêng mình nghe mà thôi Chú lại dẫn thuốc lá Bên ngoài trời vẫn mưa Sóng nước vẫn chạy ùa tới Đập vào dách Khói thuốc phun mờ mờ Bay thoảng lên cao Chân trời lại hiện ra Lúa nằm dài xanh rờn nhấp nhô trên ngọn sóng và đằng xa kia là bảy núi nơi mà giờ này thằng Nhi và hai con trâu của chú đang tung hoành sắp lội nước hàng mươi cây số để vượt ra mé biển đến dùng rừng tràm miệt linh quỳnh rừng tràm xanh đậm rọi xuống mặt nước đỏ ngầu rung rinh nhất là về đêm khi trăng chiếu đom đóm bay về đậu khắp nhánh tràm như họp chợ phiên hồi thổi nhỏ chú đến đó nhiều lần Cảnh ấy bây giờ thay đổi vì nhà nước đã đào thêm con kênh sáng, rạch giá, hà tiên, và đã đáp xăm con lộ đá. Trâu vượt qua lộ xe hoặc ngủ tạm trên lộ cho tới sáng. Lội dưới nước lâu ngày, móng trâu trở nên mềm, đứng trên đá, trâu đau chân. Chú Tư bỗng hình chung trước mặt một cảnh tượng quai hùng. Khi mặt trời vừa ló dạng, đàn trâu phải rút vào rừng tìm nơi ăn nằm. Nhà nước đắp lộ xe nào phải để cho trâu đứng phá hoại, Trâu chạy ầm ầm, không mấy chút, tràm gãy rôm rốt, ngã liệt xuống, lõm rừng trở thành một cái đầm rộng lớn. Người len trâu tạm nghỉ ngơi vài ngày. Mấy tay riều đốn củi gần đó tụ họp lại làm quen, đánh bài cào, uống rượu, đốt lửa, bàn chuyện tiêu lâm. Lắm khi họ sắp đặt công việc đi ăn cướp, ăn cướp kẻ khác và ăn cướp lẫn nhau mấy tay len trâu giật tiền của tay rìu, mấy tay rìu súng nhau giật trâu của mấy tay len, rừng lại đẫm máu. Trong cuộc xô xát giao búa đó, sanh mạng của con người như con kiến, hà huống chi đứa bé như thằng Nhi, con trai của chú. Chú Tư giật mình, e ngại. Trong giấc mơ, có lẽ Thiếm Tư không tưởng tượng được tới cái cảnh chém giết rùng rợn đó thím nói lãm nhảm rồi lại trở mình Ngáy khò khò Tháng 10 Nước dựt xuống Đến cuối tháng mặt ruộng lộ ra Cỏ non nhú mọc xanh tươi Đến tận chân trời Mưa dứt sớm, núi non lại trở nên hùng dĩ. Suốt mùa, lúa nương theo nước mà dương lên đến bốn năm thước. Bây giờ lúa nằm rạp xuống đất, trồng chất cao nguồn ngụt. Cái sàn nhà của chú Tư cũng hạ xuống, cuộc sống trở lại bình thường. Đêm ấy, quá canh ba, có tiếng kêu gian dội. Bài ba! Mai má! Châu mình nè! Chú Tư thím tư mừng quến, tóc mùng chạy ra. Thằng Nhi nói về. Coi dị hợm hơn mọi ngày, Mán trên dai một đống dì cao nghẹo, Chú Tư xanh mặt, Nó thảy đống ấy xuống đất. Chết hết một con, Đem gặp sừng bộ da của nó về nè, Nặng gần chết. Mẹ nó không lẽ bỏ luôn. Thím Tư méo máu, Mừng vì gặp được con, Buồn vì mất hết phân nửa gia sản. Mô Phật, Mạnh giỏi hả con? Trời ơi, Con đi theo coi chừng á, Mà làm sao nó chết? Dọc đường, á, con có đau ốm gì không con? Chú Tư im lặng, buồn buồn, mừng con, tiếc của là một lẻ. Nhưng có lẽ khác, đáng lo ngại hơn. Hồi nào tới giờ thằng Nhi ăn nói đàng hoàng, mà chuyến về này, trong câu nói hồi nãy, nó pha vô hai lần chửi thề, mà nó không hay. Thiếm Tư nhìn cặp sừng và bộ da trâu mà rơi nước mắt. Thôi thôi, lần đầy lần chót, năm tới bán con trâu còn lại, Không làm ruộng nữa, đất nước diện kỳ cục quá, cái xứ này thiệt... Chú Tư nghiêm mặt. Nói bậy nữa đi, đất của mình, nước của mình mà bà dám nguyền rúa hả? Hầu nào cúng giái, bà nói bà phục ông bà đất nước lắm mà. Thiếng Tư đi ra sân lo đốt lửa để uông trâu. Chú Tư cũng đánh giúp da con trâu còn lại, rồi trở vô thấy thằng Nhi đang chụp gói thuốc rê trên bàn. Nó mở ra, xé giấy dấn hút phì phà một cách tự nhiên, ngon lành. Đè, ghiền rồi hả mày? Hai ba bữa rai, hút có mấy điếu? Ở rừng, họ hút kịch liệt lắm kìa. Chú Tư đem chai rượu đế ra, rót vào chén. chưa thấy thằng Nhi hít mũi lia lia. Nhậu thì nhậu một chút cho ấm đi. Cỡ này mày sanh nhiều tật lạ rồi đó. Rồi chú Tư dây ra sân mỉm cười. cười. Bà nó ơi, coi thằng con của bà đây nè. Nó giống hợ tu hồ nhỏ quá chừng vậy đó. Thiếm Tư chạy vào, không hiểu rõ đầu đuôi. Thiếm lau nước mắt rồi nấu cơm cho thằng Nhi ăn, dọn mùng cho nó ngủ. Chú Tư thức mãi tới khuya, thỉnh thoảng hé mùng dòm thằng Nhi... Mùng rộng rãi nhưng nó vẫn co rút như hồi nằm trong nóp chật hẹp Tay và bụng của nó xăm đầy những chữ nho chữ quốc ngữ Không cần đọc kỹ chú đoán đó là ngũ hổ tứ hải gia huynh đệ Hoặc là ái tình giảng tuế mà một tay hảo hớn nào đã xăm cho nó Mình không có lỗ lá gì đâu Chú Tư lẩm bẩm một mình chuyến đi lan trâu này đứa con của chú nhiễm nhiều tật xấu nhưng nó khôn lớn hơn nghe thấy được nhiều việc mà ở nhà chú không nghe thấy chú ra sân với anh trang xuông con trâu pháo bước tung tăng nhịp móng xuống lớp phù sa mát rượi đứng trên mặt đất hôm nay mà sao thấy hơi khác lạ hơn mặt đất hôm nào cũng ở chỗ này nó hình hỉnh lỗ mũi như cố phân biệt mùi thơm của cỏ núi qua rừng M mùi thơm của mùi lúa xả đang độ chín. I'm lost, Niin Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với truyện ngắn Hương Rừng và Mùa Lên Trâu. Các tác phẩm được trích trong tập truyện Hương Rừng Cà Mau của nhà dân Sơn Nam. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.